Dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu Túy mộng khinh cuồng chương 349 Ngoại truyện Thương lang Quốc chương 46 Lại gặp mạng tiêu diêu E Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyzx Angelina rằng, Trong lòng ngượng ngùng quấn bách Cố duy nhất đang định rời khỏi nơi này Theo kiểu làm chuyện tốt không lưu danh Tuy nhiên Vào đúng thời điểm này đột nhiên một hồi tiếng hít hà gấp gáp không dám tin liền vang lên từ phía sau nàng không ít người càng là chỗ mắt đứng nhìn trợn mắt há hốc mồm la lên với nàng công tử cẩn thận a đến khi nghe thấy mấy người này giật mình la lên trong lòng cố duy nhất không khỏi giật này lên một cái lập tức một nỗi bất an mãnh liệt càng là nhanh chóng trào dâng trong lòng Lập tức thân thể vừa chuyển Nàng liền nhìn lại phía sau Đến lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Đồng mâu cố duy nhất không khỏi trở lên một cái Chỉ thấy Một tên vạm vỡ trong số võ giả vốn Bị nàng đánh té trên mặt đất Giờ phút này lại cầm trong tay Một thanh truy thủ sắc bén Lúc này hắn đang nhằm hướng Trên người nàng định đâm một nhát Đối với cảnh tượng trước mắt Cố duy nhất sợ đến trong lòng giật mình Ngay sau đó, đại não trống sống trong khoảnh khắc Bởi vậy, cũng mất đi thời cơ tốt nhất để né tránh Mắt thấy thanh truy thủ sắc bén này sẽ đâm đến trên người mình Cố duy nhất ngay cả chuẩn bị tâm lý để chết cũng có Tuy nhiên, vào đúng thời điểm này Chỉ nghe thấy bên tai vèo một tiếng Phản phất âm thanh vật gì đang nhanh chóng xẹt qua Sau một khắc, một tiếng lợn bị chọc tiết thay lương liền vang lên bên tai nàng. A, tay của lão tử. Cùng với tiếng lợn bị chọc tiết thay lương này vang lên, trong lòng Cố Duy nhất giật nảy lên một cái. Lập tức nàng không khỏi phục hồi tinh thần lại, rồi đỡ người ra nhìn kỹ. Đến khi thấy cảnh tượng trước mắt, đồng mâu Cố Duy nhất lại trở lên một lần nữa. Chỉ thấy Tên võ giả vốn cầm đao muốn gây bất lợi đối với nàng Thì ở trên bàn tay Giờ phút này đang cắm một thanh truy thủ vô cùng sắc bén Chỉ thấy thanh truy thủ này vừa nhìn liền biết rõ giá trị liên thành Lưới đao vừa mỏng vừa sắc bén Hơn nữa trên mặt chuôi đao còn có khảm một viên hồng bảo thạch lớn như thế Chỉ thấy viên hồng bảo thạch lớn như thế kia Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống Quả là lóe ra những tia sáng lóng lánh vô cùng Đến khi thấy thanh truy thủ sắc bén này Trên mặt cố duy nhất không khỏi sưởng sốt Bởi vì Không biết tại sao Nàng cảm giác rằng Thanh truy thủ này Hình như khá là quen thuộc Phẳng đi <cười> Hừ à T N Hừ Uh, vinh, quy, quy. Trước kia nàng đã từng nhìn thấy ở nơi nào? Thấy vậy, trong lòng cố duy nhất nghi hoặc. Lập tức, nàng từ từ đi tới trước mặt tên võ giả kia. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng giúp một cái, cùng với máu bắn tung tói văng khắp nơi. Chính là võ giả kia bởi vì không chịu nổi đau đớn. Nên đất hôn mê ngã xuống đất trong âm thanh vật nặng rơi Đối với điều này, cố duy nhất cũng không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái Mới rồi, nàng chỉ là nhẹ nhàng giáo hấn mấy tên võ giả này đát là nhẹ tay thương xót Ai biết đám đó có thể ác độc như thế Nổi lên sát ý đối với nàng Nếu như hắn vừa rồi thật sự đâm một đao kia xuống Nàng hiện nay không chết cũng trọng thương Xem ra, nàng sau khi hồi cung nhất định phải để Lý Đạt xử lý chuyện này thật tốt Còn phải bắt được viên quan làm chỗ dựa sau lưng bọn chúng Bằng không, sau này không chừng vẫn còn có bao nhiêu dân chúng vô tội sẽ bị bọn chúng ức hiếp đây Trong lòng suy nghĩ như vậy Cố duy nhất sau khi rút ra thanh truy thủ khảm hồng bảo thạch kia Mắt nhung không khỏi liếc nhìn khắp bốn phía Có điều, nàng thấy quay xung quanh chỉ là một chút sân trúng bình thường thôi. Kỳ quái, người vừa mới ra tay cứu nàng, rốt cuộc là ai? Còn nữa, người kia hiện nay rốt cuộc ở nơi nào? Liền vào lúc trong lòng cố suy nhất nghi hoặc, đột nhiên, nàng nhận thấy có một ánh mắt nóng rực đang gắt gao nhìn nàng chầm chằm. Cảm giác được điểm này, cố duy nhất nhanh chóng nước mắt nhung, liền nhìn theo ánh mắt nóng giữa kia. Chỉ thấy tại lầu hai tử lâu thiên lý xương lai có một cái phòng. Cánh cửa sổ đang mở ra hết cỡ. Ở bên trong cửa sổ, có một bóng sáng cao to màu đỏ thấm đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Mặc dù bởi vì cử ly khá xa, cố duy nhất không thấy rõ lắm nét mặt hồn y nhân kia. Thế nhưng vào lúc thấy cái áo đỏ kia lại thêm thanh truy thủ có khảm hồng bảo thạch ở trên tay ở trong đầu cố duy nhất đúng là chợt lóe sáng Rốt cuộc đã biết thân phận của người kia lại là hắn nghĩ tới đây cố duy nhất càng là nhanh chóng đi ra khỏi đám người lập tức nhấc chân xài bước đi tới tiểu lâu bên kia đường Giờ phút này quốc vận cũng vội vã chạy đến đây Sau khi nhìn thấy cố duy nhất bình yên vô sự Đồng thời với việc thở phào nhẹ nhóm Nàng không khỏi tràn đầy lo lắng nói Quận chúa may là người không có việc gì Bằng không quốc vận cũng không sống được Nghe được lời quốc vận nói Cố duy nhất chỉ là nhẹ nhàng con môi cười một tiếng Ta hiện tại không phải không có việc gì sao Đừng lo lắng vừa nói dứt lời, cố duy nhất đã đi tới lầu hai của tiểu lâu, nghĩ đến vị trí vừa rồi nhìn thấy từ dưới lầu trong lòng cố duy nhất kinh ngạc, không nghĩ tới vị trí hồng y nhân này lại liền ngay bên cạnh nàng, trong lòng đang nghĩ ngợi thì người trong phòng phản phất như đã nhận thấy được cái gì, âm thanh gởi cảm mang theo vẻ lười biếng cách cánh cửa chạm trổ chậm rãi truyền ra từ bên trong. Nếu đã đến rồi, liền vào đây đi. Nghe thấy âm thanh lâu ngày không gặp trong lòng cố duy nhất phát lạnh. Lập tức, nàng liền từ từ đưa tay, nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa chạm trổ khép hờ kia. Cùng với việc cánh cửa chạm trổ kia bị từ từ đẩy ra. Cảnh vật bên trong gian phòng. Đúng là rơi vào trong tầm mắt cố duy nhất vô cùng tinh tế. Chỉ thấy gian phòng này đúng là lấy hoa hồng làm chủ Bài biện bên trong tranh tường thảm đều điêu khắc hoa hồng xinh đẹp vô cùng Mà ngay cả trên mặt bàn cũng có đặt một cái bình hoa cắm đầy hoa hồng Cùng với cánh cửa chạm chỗ đẩy ra Một mùi thơm hoa hồng càng là nhanh chóng ẩm tới thấm vào ruột gan Người thấy mùi hương hoa hồng thấm vào ruột gan kia Hai chân cố duy nhất từ từ đi vào. Ánh mắt quét một vòng. Càng là chậm rãi nhìn vào trên người nam nhân đang lúc tùy ý đứng ở phía trước cửa sổ. Chỉ thấy nam nhân mặc một chiếc áo đỏ xinh đẹp càng tôn lên được vóc người cao lớn mảnh khảnh, Tóc đen như muôn chỉ là dùng một cái đai vấn tóc màu đỏ nhẹ nhàng thắt lại một lọn nhỏ. Còn những cái khác thì tùy ý gió xuống dưới thân, nhuộm đen phía sau Gió mát hiu hiu thổi tới khiến cho nam nhân tay Á tung bay, vô cùng xinh đẹp quyến rũ Đặc biệt một gương mặt đẹp như ngọc kia, dưới ánh mặt trời chiếu dọi xuống càng cảm thấy tinh xào xinh đẹp Lông mày đen nhánh, mũi thẳng, môi đỏ mỏng, mỗi một chỗ đều phối hợp hoàn mỹ, không biện pháp đánh được Thu hút lòng người nhất Chính là một đôi mắt quyến rú kia Phản phất như mang theo ma lực Làm cho người ta vừa nhìn Liền không nỡ rời ánh mắt đi Lại phản phất một con hồ ly tinh biến hóa mà thành Nhất cử nhất động đều đầy vẻ quyến rũ sinh thành Giờ phút này Nam nhân liền lặng lặng đứng ở bên cửa sổ Trên bàn tay với các ngón mảnh rẻ kia Đang nhẹ nhàng cầm một đóa hoa hồng xinh đẹp nở rộ Chậm rãi ngắm nghĩa Quả nhiên cũng là một vẻ quyến rú xinh thành Xinh đẹp khương thành Mỹ nhân tuyệt sắc như thế Coi như là đệ nhất Mỹ nhân thương lang Quốc đều không theo kịp Nam nhân này quả thực là một yêu nghiệt a. Trong lòng thán phục vô cùng cố duy nhất càng là do ảnh hưởng nụ cười yêu nghiệt của nam nhân mà có hơi thất thần Cho đến khi nghe được tiếng kêu giật mình không dám tin của quốc vận phía sau mới hoàn toàn thức tỉnh. Lập tức, nàng hé mở làn môi hồng, không khỏi không kìm hãng được mở miệng nói. Không nghĩ tới đã qua ba năm, ngươi vẫn không có thay đổi một chút nào, dung mạo vẫn đẹp như thế. Cố duy nhất mở miệng thán phục, đôi mắt nhìn về phía nam nhân càng là không che giấu chút nào kinh ngạc. Cho nên... Chưa từng chú ý tới Hắc thiếu nữ Đứng ở một bên khi nghe được lời này của nàng Trên mặt không khỏi có hơi sườn sốt Trong mắt Càng là nhẹ nhàng lóe ra một phen Lập tức ánh mắt quét một vòng Liền từ từ rơi trên người nam nhân áo đỏ Vốn tưởng rằng nam nhân áo đỏ sẽ tức giận Bởi vì nàng đi theo bên người chủ nhân nhiều năm biết rõ tính tình của chủ nhân chủ nhân nhà nàng rét nhất liền là gương mặt của hắn hơn nữa càng chán rét là người khác khen hắn đẹp dù sao một chữ đẹp này nam nhân bình thường đều không thích xuất hiện ở trên người mình Chớ nói chi là chủ nhân nhà nàng trước kia nếu như có người dám nói chủ nhân nàng có sung mạo đẹp như vậy kết cục của người kia liền phi thường đáng buồn liền vào lúc trong lòng A Nô chờ đợi kế tiếp sẽ có bi kịch phát sinh thế nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu của nàng chỉ thấy nam nhân khi nghe được lời cố duy nhất nói nụ cười trên mặt đầu tiên là có hơi sườn sốt thế nhưng chỉ sau một khắc gương mặt nam nhân liền lấy lại thần sắc tự nhiên đôi môi đỏ mọng hé ra mở miệng cười nói, khá hà ba năm không gặp tiểu hắc tử ngươi trưởng thành hơn nữa so cùng trước kia quả thực là khác như hai người a nam nhân mở miệng cười nói đôi mắt chúng chín quyến rũ càng là đánh giá cố duy nhất từ trên xuống dưới chỉ thấy nữ nhân trước mắt tuy là mặc một bộ trang phục nam nhân lại vẫn không che giấu nổi luồng linh khí kia bạch y tiêu sái. Vóc người mảnh rẻ Gương mặt xinh xắn Đặc biệt luồng tránh khí kia trên mặt nữ nhân Làm cho người ta nhìn thấy mà trước mắt sáng ngời Thấy vậy, nam nhân không khỏi từ từ đi một vòng bên người cố duy nhất Lập tức không nhìn được chập chập thở dài nói Năm đó tiểu hát tử kia vừa lùn vừa đen Hiện nay đã trở thành đại mỹ nữ duyên dáng yêu kiều rồi Vơ vơ u v quy quy a rồi vào lúc nhìn thấy ngươi ta còn nghi hoặc chỉ cảm thấy một bóng người này làm thế nào hình như có hơi quen thuộc không nghĩ tới thật sự là ngươi nghe được lời nam nhân đang nói như vậy cố duy nhất không khỏi mím môi cười một tiếng ha ha đâu phải là ta sao thế nào ngươi đều không nhận ra ta cố duy nhất vừa nói vừa mở rộng hai tay. Lập tức nhẹ nhàng quay một vòng ở trước mặt nam nhân Đôi mắt nhìn về phía nam nhân càng là hàm chứa niềm vui lộ rõ Mặc dù hiện nay nàng chỉ là lần thứ hai tiếp xúc với nam nhân này Nhưng mà nam nhân này lại đã nhiều lần cứu nàng Lần đầu tiên gặp mặt với nam nhân này có lẽ tại hội săn mùa thu của Hoàng gia 3 năm trước đây Lúc ấy, nàng đang bị một con hổ trắng lớn đuổi bắt, gần như mất mạng trong miệng hùm Khi đó là nam nhân này ra tay cứu rút Không nghĩ tới, lần thứ hai gặp mặt, nam nhân này vẫn dùng một thanh truy thủ này để cứu nàng Nghĩ tới đây, cố suy nhất không khỏi sơ tay, đưa thanh truy thủ vừa mới lao khô tới trước mặt nam nhân Đôi môi đỏ mỏng hé xa, mở miệng cười nói Mạc Tiêu Diêu thật sự là cảm ơn ngươi Không nghĩ tới chúng ta mỗi lần gặp mặt đều là ngươi ra tay cứu giúp Hơn nữa vẫn còn dùng cùng một thanh truy thủ Cố duy nhất mở miệng trong lòng không khỏi kêu lên vạn phần Chỉ cảm thấy trên thế giới này duyên phận thật đúng là kỳ diệu Ba năm nàng đều sắp quên nam nhân này Không nghĩ tới, nam nhân này lại đột nhiên xuất hiện. liền vào lúc trong lòng Cố Duy Nhất kêu lên vạn phần. Khi mà Tiêu Diêu nghe được lời Cố Duy Nhất nói. Đôi mắt huyến rú kia. Đầu tiên là nhẹ nhàng nhìn một chút thanh truy thủ Cố Duy Nhất đưa tới. Lập tức đưa tay nhẹ nhàng tiếp nhận mà ngắm nghĩa. Thanh truy thủ này chính là trước kia ta đánh bạc thắng với người ta mà có. Bình thường ta cũng chỉ là dùng để gọt vỏ quả táo Nếu thanh truy thủ này đã hai lần cứu ngươi Thiết nghĩ đến đó cũng là duyên phận Như vậy truy thủ này sẽ đưa ngươi Mạc tiêu diêu vừa nói dứt lời Lập tức liền đưa thanh truy thủ ngắm nghĩa trên tay cho cố duy nhất Cố duy nhất thấy vậy trên mặt đầu tiên là sườn sốt Truy thủ này thật sự đưa ta Chính là truy thủ này nhìn qua chém sắc như chém bùn Giá trị liên thành đây cố Duy Nhất mở miệng nói Mặc dù nàng hiện tại là quận chúa Ăn mặc chính là lăng la tơ lùa Còn vàng bạc châu báu càng là nhiều không kể xiết Chỉ là đối với sự hào phóng của nam nhân trước mắt này Có lẽ quả thực vẫn khiến cho nàng kinh ngạc Nghĩ đến nam nhân này khẳng định là một vị thổ hào đây Lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền đưa nàng một bộ sa con cọp Hiện nay, sa con cọp kia vẫn còn trong cung của nàng Lần này đây, hắn lại đưa nàng thanh truy thủ quý giá như vậy Nam nhân này còn không phải chỉ hào phóng bình thường đây Liền vào lúc trong lòng cố duy nhất suy nghĩ Mạc Tiêu Diêu nghe vậy chỉ là cong môi cười một tiếng Cái gì mà giá trị liên thành Đối với ta mà nói đều không quan trọng cũng chẳng qua là thanh truy thủ bình thường Nếu như ngươi cảm thấy ngần ngại Như vậy xin mời ta ăn cơm đi Nghe được mạc tiêu diêu nói thế trên mặt cố duy nhất càng là làm ra một sáng vẻ không đồng tình Mời ngươi ăn cơm Vậy tự nhiên không được Ít nhất còn phải mời ngươi uống rượu cơ nghe được cố duy nhất nói thế trên mặt mạc tiêu diêu đầu tiên là sườn sốt sau đó mới hiểu ra ý lại trong lòng biết mới rồi cố duy nhất nói những lời kia là cố ý nhìn thấy một đôi mắt nhung trong veo chúng chín kia mạc tiêu diêu không khỏi ngửa cổ bắt đầu cười khà khà hảo đã như thế vậy thì ta liền cung kính không bằng tuân mệnh người đâu mang rượu tới mạc tiêu diêu mở miệng quát Lập tức, ngoài cửa liền có người nhanh chóng bưng tới thức ăn và mỹ tiểu tinh xào Nhìn thấy hơn 10 ăn tinh xảo và mỹ tiểu trên bàn Cố duy nhất đã sớm nhìn mà ánh mắt tỏa sáng Trong miệng chảy nước miếng ròng ròng Những món ăn này nhìn thấy thật không tệ đây Nghe được lời cố duy nhất nói Mạc tiêu diêu vừa cầm ly rượu nhẹ nhàng nhấm nhát Vừa hé ra đôi môi đỏ mọng Mở miệng cười nói Những món ăn này là dùng để ăn, không phải dùng để nắm Ha ha, như vậy ta liền không khách khí Vừa nói dứt lời Cố duy nhất cũng không lại khách khí với mạc tiêu diêu Lập tức, liền cầm lấy đôi đũa Bắt đầu tắn ngốn nấu Chập chập chập, những món ăn này vẫn còn thật khá quả thực là cùng hoàng Cố duy nhất vừa cực kỳ hứng thú ăn thức ăn, vừa mở miệng khen không dứt miệng. Chỉ là nói tới đây, lập tức dừng một chút. Bởi vì, nàng còn không biết thân phận chân thật của nam nhân trước mắt. Tuy nói, nam nhân này đã cứu nàng hai lần. Nhưng mà, cố duy nhất vẫn không muốn nói ra thân phận của mình. Dù sao, không thể không phòng lòng người ta. Hơn nữa, nam nhân này... Mặc dù đối với nàng có ăn Thế nhưng Nàng nhìn ra được Nam nhân này Không phải người bình thường Dù sao Hắn có thể không kinh động mọi người Mà lẻn vào khu vực săn bắn của hoàng gia liền đủ để chứng minh võ công của hắn Thâm tàng bất lộ có nghề mà giấu kín Hiện nay Lại vung tay quá chán như thế Tiện tay liền tặng người một thanh truy thủ giá trị liên thành. Ánh mắt cũng không chớp một phen. Liền chứng minh hắn có tài lực hùng hậu. Một người Mỹ Nam tử võ công cao cường có tài lại đẹp sống như vậy quả thực là thế gian ít có. Hơn nữa, nàng tại thương lang Quốc hơn 3 năm làm thế nào không biết nhân vật hàng đầu này đây. Liền vào lúc trong lòng cố duy nhất nghi hoạt. Mạc tiêu diêu vốn đang lúc nhẹ nhàng nhấm nháp rượu ngon Lại chứng kiến cố duy nhất dừng một chút rồi không nói tiếp nữa Gương mặt đầu tiên là nhẹ nhàng sượng sốt Lập tức mở miệng hỏi Hoàng cái gì? Ê, ý của ta là Món ăn nơi này ăn ngon thật Quả thực có thể sánh cùng tài nấu nướng vương sư phó nhà ta đây Nghe được lời nam nhân đang nói như vậy Lại thấy nam nhân kia dùng ánh mắt mang theo tìm tỏi nghiên cứu ngắm nhìn mình Trên mặt cố duy nhất đầu tiên là sượng sốt Lập tức mở miệng nói Trên mặt càng là dáng vẻ bình tĩnh Có trời mới biết giờ phút này tim nàng đập lại đã tan tốt lên không ít Tuy nói nam nhân trước mắt này trên mặt luôn có dáng vẻ hiền hòa Hơn nữa còn luôn mang theo nụ cười thế nhưng một đôi mắt quyến rũ kia lại phản phất mang theo sự sắc bén nhìn thấu lòng người khiến cho người ta không dám xem nhẹ cũng khiến cố duy nhất càng cảm thấy tò mò nam nhân này rốt cuộc là người phương nào đây liền vào lúc trong lòng cố duy nhất nghi hoặc nam nhân nghe vậy phản phất đều không hề hoài nghi chút nào lời cố duy nhất nói Hắn hé mở làn môi hồng cười nhạt Thì ra là thế Ha ha liền lại như vậy Cố duy nhất cười khan vài tiếng Lập tức để che giấu lời nói dối vừa rồi Sau đó nàng liền cầm lấy ly rượu trước bàn Mở miệng nói với mặt tiêu diêu Rượu nơi này khá nổi xanh Vì chúng ta lại gặp nhau lần nữa cảm chém Ha ha cạn chém Nghe được lời cố suy nhất nói khóe miệng mạc tiêu diêu cong lên một cái Lập tức sơ ly rượu trên tay lên Nhẹ nhàng cùng một cách với ly rượu trên tay cố suy nhất Lập tức uống cản Nhìn thấy mạc tiêu diêu tập một cách liền uống hết ly rượu ngon Khói miệng cố suy nhất cong lên một cái Lập tức nàng cũng hướp một cái uống cản ly rượu ngon cầm trong tay Mạc Tiêu Diêu thấy vậy, không khỏi mở miệng cười nói, Hảo, không nghĩ tới tiểu lượng của tiểu hắc tử ngươi thật không tế đây. Nhìn thấy Cố Duy Nhất gọn gàng dứt khoát nâng cốc uống cạn ly rượu như thế, Mạc Tiêu Diêu không khỏi mở miệng khen. Nghe vậy, Cố Duy Nhất không khỏi liếc xéo hắn một cái, lập tức tràn đầy ảng não mở miệng nói, Ta nói, ngươi có thể... Không nên gọi tiểu hắc tử được không? Ngươi có cảm thấy hiện tại ngươi vẫn còn gọi ta là tiểu hắc tử thì thích hợp sao? Nói nữa, ta hiện tại cũng không đen chút nào có được hay không? Cố duy nhất mở miệng, ánh mắt nhìn mạc tiêu diêu càng là mang theo vài phần ảng não. Nghĩ đến ba năm nay vì muốn làm trắng đẹp da thịt, nàng chính là bỏ ra không ít thời gian hiện nay làn da của chính mình đã sớm không hề ngăm đen nữa hiện nay nghe được mạc tiêu diêu sưng hô như thế đối với chính mình không khỏi khiến cố duy nhất hồi tưởng lại chuyện cũ không chịu nổi kia đối với cố duy nhất àng não mạc tiêu diêu nghe vậy chỉ là ha hả cười một tiếng hảo như vậy ta sau này liền gọi ngươi duy nhất ha hà hảo Như vậy sau này ta cũng thay đổi gọi ngươi mạng đại ca được rồi Dù sao ngươi so với ta lớn tuổi hơn Cố duy nhất cũng không khách khí mở miệng nói thẳng Hơn nữa, ở trước mặt nam nhân này Cố duy nhất cũng không cảm thấy cần phải câu nệ Bởi vì nam nhân Mặc dù xung mạo vóc người nghiêng nước nghiêng thành Nhưng mà trên người mang theo một loại khí chất tùy ý thoải mái Rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra thiện cảm đây Chỉ là một loại thiện cảm đó Không phải thiện cảm giữa nam nữ Mà là sự vui thích giữa bằng hữu liền vào lúc trong lòng cố duy nhất suy nghĩ Mạc tiêu diêu nghe được lời cố duy nhất nói liền hé mở làn môi hồng Không khỏi thì thảo lặp lại Mạc đại ca, mạc đại ca ha hả, hảo, vậy ngươi sau này gọi mạng đại ca đi Có lẽ lần đầu tiên có người gọi ta như vậy đây À Chẳng lẽ ngươi cũng không có huyên để tỉ mũi gì đó sao Nghe được lời mạng tiêu diêu nói Hình như có hơi than vãn Trên mặt cố duy nhất đầu tiên là sườn sốt Rồi nàng hé mở làn môi hồng Không nhịn được mở miệng hỏi Nghe vậy Mạc Tiêu Diêu không có lập tức mở miệng trả lời Chỉ là cầm lấy bình rượu trên bàn Đầu tiên là rót một chén cho Cố duy nhất Sau đó mới đổ đầy vào ly rượu của mình Ta từ nhỏ chính là cô Nhi Không ai thân thích Sau này được sư phụ ta thu nhận Còn ngươi thì sao Mới rồi ngươi có nói cũng Chẳng lẽ ngươi cũng là cô Nhi sao à ta à Nghe được lời Mạc Tiêu Diêu nói, Cố Duy nhất chỉ là nhẹ nhàng cầm lên ly rượu, nhẹ nhàng húp một cái, mới mở miệng khe khẽ nói: "Ta từ nhỏ phụ mẫu đều mất, bên người chỉ có một mình ông ngoại ta. Chính là hiện nay, ta sẽ không còn được gặp lại ông ngoại ta." Nói tới đây, trong lòng Cố Duy nhất không khỏi chua xót, cũng không biết ông ngoại nàng như thế nào. Nàng thật sự muốn được gặp lại ông ngoại đây. Liền vào lúc trong lòng Cố Duy nhất phiền muộn thương tâm cực kỳ, chỉ thấy Mạc Tiêu Diêu ngồi ở trước mặt nàng. Sau khi nghe được lời của nàng, đôi mắt quyến rũ kia đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một phen. Lập tức, hắn liền nâng lên ly rượu, mở miệng nói với Cố Duy nhất: "Đến, đừng nói những lời này, chúng ta đến uống rượu đi." Rượu ngon như vậy, ngàn vạn lần không nên lãng phí Ha ha, hào Nghe được lời mạc tiêu diêu nói Cố duy nhất đầu tiên là mấp máy môi Lập tức mở miệng cười nói Nhìn ra được, mạc tiêu diêu là không muốn nàng nhớ lại những chuyện thương tâm này Không nghĩ tới, nam nhân này vẫn còn tỉ mỉ quan tâm Trong lòng cố duy nhất suy nghĩ, lập tức Liền cùng chén cùng nam nhân uống rượu Tưởng qua ba tuần Cố duy nhất cũng là có chút say say Chỉ là hiện tại sắc trời hãy còn sớm Cố duy nhất cũng không muốn nhanh như vậy Liền hồi cung Vì vậy Mạc tiêu diêu liền đưa đến Tây Hồ đi dạo hồ Đối với đề nghị của Mạc tiêu diêu Cố duy nhất đương nhiên là không phản đối Hảo Dù sao sắc trời còn sớm Chúng ta đi dạo hồ đi Cảnh sắc Tây Hồ nhất định có một phong vị khác Cố duy nhất vừa nói dứt lời Liền khiến cúc vẫn đi tính tiền Sau đó, liền đi theo mạc tiêu diêu Xuất phát tới Tây Hồ Giờ phút này đúng là mùa hè Vân Thái Dương treo cao Ánh mặt trời sáng lạn, vạn rằm không mây Ánh mặt trời trói trang nóng bức kia Đang chiếu thẳng xuống Chỉ thấy đám lá trên cây đều bắt đầu có hơi cong lại, ổ rũ cụt xuống Chỉ có ve sầu trên cây Phản phất chứa đầy lực lượng vô cùng vô tận Giờ phút này chính lúc kêu ve ve liên tu bất tận Đến khi cố duy nhất bọn họ đi tới ven Tây Hồ Đưa mắt nhìn khắp một vòng Chỉ thấy ở trên bờ Tây Hồ Dương liễu xanh biếc Tán lá mềm mại rủ xuống cùng với cơn gió thoảng chậm rãi kia, đám cành liễu càng là không ngừng nhẹ nhàng đu đưa.